Chào quý vị và các bạn, Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Độc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz. Ngoài ra thì tại trang web qua web.vh.com.vn thì quý vị cũng có thể truy cập vào để nghe chương trình quý vị nhé. Trong chương trình đọc truyền đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị đến với phần cuối tiểu thuyết 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Từ lúc phát hiện nhỏ đào tốt với nó không thua gì ông mượt hòm, đầu óc mừng lơ lơ lửng lửng như quả bóng bay, mừng quên bén chuyện nó đi làm cướp, tệ hơn nữa là quên cả chuyện nếp dung cơm chặn đường nhỏ đào, khiến con nhỏ này sợ giải cả mật. Nó cũng quên phát lúc đó hãy nó mở miệng ra là y như rằng một điều kẻ hèn, hai điều công nương. Câu hỏi bất ngờ của nhỏ đào là mừng toát mồ hôi hột Quả bông bóng tình lình bị gai đâm lũng, xì hơi và rớt xuống đất. Trong giấy mắt, vẻ sửng sốt trên mặt nhỏ đào nhảy qua mặt mừng. Mừng há miệng ra, ngậm lại rồi há ra, chỉ để thúc lên những tiếng ú ớ y như bị ai nhét dẻ vào mồm. Ánh mắt nhỏ đào tiếp tục bám chặt gương mặt đang lo lắng của mừng. Nè, anh khai thiệt đi, bữa đó ra ngoài anh và anh Khoa, người còn lại là ai? Mừng lắp bắp tứ đứa thứ ba là thằng, thằng, thằng, thằng, thằng, bông. Trời! Nhỏ đào kêu Linh sửng sự sốt. Sực nhớ đến câu chuyện Khoa kể, mừng như kẻ chết đuối giới được cọc. Có gì đâu mà đào la trời, tôi và thằng bông giúp cho thằng Khoa tập kịch thôi, thầy Tám đã nói rồi mà. Nhỏ đào mãi lo bắt cướp, quên bẳng lời giải thích thơm nào của thầy Tâm. Nghe mừng nhắc, nó buộc miệng. À lên một tiếng, mặt dịu lại, nhưng rồi mày nó lại nhướng lên. Bữa đó anh là người nói câu công nương đừng sợ, kẻ hàng này không phải là ma, phải hôn nè. À... Mừng liếm môi về giật đáp, nhỏ đào hắng giọng. Rồi anh nói, kẻ hàng này là hiệp sĩ rừng xanh nguyện suốt đời. Đang Hầu hứng kể tội đối phương. Chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, nhỏ đào ngưng mặt, mất cỡ ngoảnh đầu đi chỗ khác. Câu nói tình tứ đó khi nhắc lại, ai mà không mất cỡ. Người nghe cũng thế, mà người nói cũng thế. Cho nên nhỏ đào ngoảnh mặt đi, thì mừng cũng ngoảnh mặt đi. Mặc dù để đứa này không nhìn thấy đứa kia, chỉ cần một đứa ngoảnh mặt là đủ rồi. Mừng ngó lơ, bụng thang khổ thầm. Chết rồi! Mấy hôm nay, nó đã quên chuyện mình lăng nhăng. Bây giờ mình bếp xếp làm chi cho nó nhớ lại trọc ưi ngu ưi là ngu. Nhỏ đào ngó lơ bụng băng quan. Anh mừng nói, nguyện suốt đời bảo bọc công nương là có ý gì vậy ta? Dĩ nhiên nhỏ đào cũng lờ mờ đoán ra ý nghĩa chứa đựng trong câu nói đó, nhưng sau khi quay mặt đi một hồi, thì trong lòng nó sự tò mò dần dần thay thế cho sự mất cỡ. Nó ngập ngừng hỏi vẫn không quay lại. Anh nói câu đó là là có ý gì vậy? Thoạt đầu mừng định chạy tội bằng cách trả lời rằng nó nói câu đó chả có ý gì hết, chỉ là bắt chước một câu nói trong truyện thôi. Bà con cô bác đừng có nghĩ xấu cho nó. Định bụng như vậy, nhưng đến phút chót tự nhiên mừng nghe ngực mình tương tức, một cảm giác nhàn nhạt dâng lên nơi cổ. Một cảm giác rất gần với sự ấm ức sen lẫn tuổi hơn. Nó nhớ nó đã tốn cho thằng bông một ổ bánh mì thịt. Để rốt cuộc, cái nó nhận được là sự linh án của nhỏ đào. Mà để có ổ bánh mì đó, nó đã phải ăn cắp tiền của bà nó. Bị bà nó phát hiện và mắng cho một trận ninh thân. Tôi lặng nhặn đó mà. Mừng đáp, giọng đông đầy hần giận. Anh nói cái gì em không có hiểu. Nhỏ đào tròn xe mắt, mừng ấm ức. Hôm trước Đào bảo tôi lăng nhăng mà, bây giờ lại nó không hiểu. Em bảo anh lăng nhăng hồi nào? Đào không nói thẳng với tôi nhưng Đào nói với thằng Bông. Mặt nhỏ Đào càng lúc càng ngẩn ngơ. Em có nói gì về anh với anh Bông đâu nè? Mừng miếm môi. Có, Đào bảo ông Mừng này lăng nhăn quá. Anh Bông kể với anh vậy hả? Chứ còn ai? Anh Bông bịa đó, anh đừng có tin. Nhỏ Đào dặm chân. Sao tự nhiên em lại nói anh như vậy chứ? ai bảo là tự nhiên? tại tôi nhờ thằng bông nói với đào là tôi tôi tôi thích đào chứ bộ. đang hùng hổ, nửa câu sau mừng đột nhiên ấp úng, giống như chiếc xe đang chạy ngon trớn, bỗng nhìn thấy ổ gà trước mặt, cố thắng lại nhưng không kiềm, nên cứ giật cục và nảy tưng tưng. mặt mừng nóng rang, cảm giác xấu hổ lấp đầy người nó, khiến nó xích chút nữa đưa tay lên bụng mặt, buộc miệng xong. Nó mới nhận ra những gì nó vừa nói Không khác nào một lời tỏ tình Trong một phút Mừng bỗng ước Giá mà nó chưa nói ra câu đó Nó quảng hồn nhắm mắt lại Chờ xét đánh xuống đầu Nhưng nhỏ đào có vẻ không xem Thứ nhận của Mừng là điều gì ghê gớm Nó chỉ ngạc nhiên Em có nghe anh Bông nói gì đâu Y như đột ngột Bị nhúng nước lạnh Mừng mở bừng mắt ra Người bất giác tỉnh như sáo, giàn nó lật đật hỏi, còn ngạc nhiên gấp mấy lần nhỏ đào. Ủa? Nó không nói gì đào hết hả? Không. Vậy đào không có bảo tôi lăn nhanh hả? Không mà. Thằng bông này, tôi phải đòi lại ổ bánh mì mới được. Mừng gầm lên tức tối. Ủa? Bánh mì gì vậy anh? Vừa cất giọng nhỏ đào chật à lên một tiếng. Thôi em hiểu rồi Quá ra là anh hối lộ anh bông phải không Trong khi Mừng đứng chết chân Nhỏ đào vẫn nhỏ nhẹ Nè Lần sau muốn nói gì Anh cứ nói thẳng với em đi Như vậy anh khỏi phải tốn tiền mua bánh mì Hừm. Được công đương động viên Nhất là từ khi biết công đương của nó Không hề lên án nó lăng nhăn Như nó vẫn đâm nớp mấy ngày nay Mừng cảm thấy tự tin lên rất nhiều Nó bấm 10 ngón chân xuống đất Cố giữ giọng đừng rung. Lần sau tôi cũng nói câu đó thôi. Nói câu anh thích em ấy hả? Ờ. Mừng gật đầu, sung sướng, khi thấy nhỏ đào không còn bẻn lẻn như lúc đầu. Thái độ tự nhiên của nhỏ đào bơm vào lòng ngực mừng thêm mấy chục gram can đảm. Nó nhìn nhỏ bạn, chớp mắt. Còn đào thì sao? Sao là sao? Mừng cắn môi. Đào có thích tôi không? Ừ, thích chứ. Nhỏ đào mỉm cười. Thời gian qua, anh giúp đỡ ngoài em bao nhiêu là chuyện nè. Rồi anh phụ em chăm sóc hai con heo nữa nè. Nhỏ đào nói như giải thích. Nó còn nói thêm gì đó nữa, nhưng mừng không nghe thấy. Trong phút chốc tay nó như ù đi. Nó không nghe thấy cả tiếng gió lùa qua khe lá, lẫn tiếng dê râm rang trên các tàn cây trước ngõ. Trong đầu nó, chỉ giam gian hai chữ thích chứ gian tất cả trăm lần như vậy. Qua bắt gặp mình ghen tị khi mừng kể chuyện thích qua thích lại giữa nó và nhỏ đào. Tự dưng qua thấy buồn quá, Khoa thích nhỏ Trang trước, sau đó mới đến lượt thằng mừng thích nhỏ Đào. Vậy mà bây giờ, đứa đi sao lại đến đích trước, còn đứa đi trước là qua tới lúc này vẫn chưa biết cuộc đời mình sẽ trôi dạc về đâu. Nhỏ Trang hứa sẽ không lên án Khoa lăng nhăng, nhưng nhỏ không nói cho Khoa biết là nhỏ có thích Khoa hay không. Nhỏ Đào khác, mừng hỏi nhỏ Đào có thích không, nhỏ Đào khẳng khái trả lời thích chứ. Thật là sung sướng quá đi mất. Mà mừng là ai? Là chú Cù Lần, suốt đời chỉ mông chui vào rừng làm cướp để đón đường nhỏ đào nói về câu trong lúc người bịch mặt. Cả tháng nay, Khoa Toàn phải đóng dai quân sư, bài vẽ cho mừng từng chút một. Thế mà bây giờ tên đệ tử Cù khờ lại Khoa mặt sư phụ dèo dèo, bảo Khoa không mất mức sao được. Mừng bỏ về từ lâu, nhưng Khoa vẫn không buồn nhúc nhích. Nó thừa người trên bậc thềm đưa mắt nhìn ra sân nắng. Trước cổng nhà ông đó, đôi chim chiền chuyện từ đâu bay về đậu trên bờ dậu, ngửa cổ hót chào mặt trời ban trưa. Lạ ghê, tiếng chim lãnh lót, thế mà Khoa thấy lòng mình vô cùng tịch mịch. Nếu ai quan sát Khoa lúc này, sẽ thấy mặt Khoa giống như bầu trời mùa đông dù Khoa đang ngồi giữa mùa hè. Một lát sau, bầu trời mùa đông đó bớt xám đi một chút, Rồi hững nắng lên một chút, lát sau thì hình như có mặt trời ló ra. Sự thay đổi thời tiết trên mặt Khoa, bắt nguồn từ việc qua chợt nhớ, nó chưa từng hỏi nhỏ Trang cái câu thằng mừng vừa hỏi nhỏ đào. Ờ, mình không hỏi công nương của mình, Trang có thích tôi không? Thì nhỏ Trang đâu có cơ hội hứng hở reo lên thích chứ. Biết đâu nhỏ Trang đang nôn nóng bày tỏ tình cảm với mình, nhưng mình không hỏi nó. Thì nó đành phải ngậm tâm Nó là con gái Nó đâu có dám lên tiếng trước Tội nó ghê Như có đôi cánh vừa mọc ra dưới chân Khoa đứng bật dậy Co cẳng nhảy tưng tưng Nhảy chán Khoa lại gian hai tay quay vòng vòng Khoa chỉ thôi múa mây Khi dì Liên thò đầu ra cửa Nhướng mày gọi Này cháu đang làm cái trò kỹ gì đó Vô ăn cơm đi Dì Liên dạo này tỏ ra dễ chịu đặc biệt với Khoa. vì ít quát mắng Khoa hơn trước. Thậm chí nhiều hôm Khoa chạy qua chơi nhà thằng Bông bỏ cả buổi học. Khi đung đầu vô cửa, dì chỉ mắng lấy lệ. Cái thằng khỉ này, mày đi đâu mà để thầy tám được cả buổi thế hả? Chắc biết mình chỉ ôm lại chương trình năm ngoái, nên dì không khắc khe với chuyện học của mình lắm. Khoa nghỉ, và hôm sau nó lại chuồn đi chơi tiếp. Vì Liên dễ chịu, thầy Tám cũng dễ chịu. Nhỏ Trang nói với Khoa là thầy Tám bây giờ khác xa hồi xưa rồi. Đã lâu rồi thầy không đánh học trò. Thầy cũng thôi quát tháo và mắng mỏ. Ngay cả với những đứa lười làm bài tập, thầy cũng không buồn trách phạt. Thầy chỉ nhẹ nhàng dặn dò và khuyên nhủ Trong thầy hiền lành và vui vẻ lắm. Nhỏ Trang bảo thế và tửm tiểm kết luận. Chắc có một ông bục vừa nhập vào người thầy. Chính vì đồng ý với kết luận của nhỏ Trang Nên trưa nay ăn cơm xong Khoa leo lên phản Nằm lăn qua lăn lại Rồi thừa lúc dì Liên đi ra nhà sau Khoa tót xuống đất Chạy một mạch ra sau hè Bình thường những lúc chuồng đi chơi Khoa chạy đã nhanh Hôm nay nhát thấy chiếc xe đạp của thầy Tám Sắp trở tới trước ngõ Khoa phóng còn nhanh hơn Khoa băng ngang giường Nhảy dèo qua bờ dậu té một cái quệch như thường lệ Lồm cồm bò dậy, lấy tay phủi phủi, hai đầu gối, rồi tiếp tục chạy tới trước cổng, nhà bà chính ghe. Khoa đã quyết định rồi, chỉ còn hai ngày nữa nó phải về thị trấn. Trong khoảng thời gian ít ở đó, nó phải đuổi kịp thằng mừng. Tướng cướp bàn tay máu có thể thua hiệp sĩ rừng xanh khả năng trấn lột cách đi đường, chứ không thể kém trong khoảng chinh phục trái tim người đẹp. Khoa lò dò đi vào trong sân mắt láo liên Giờ này chẳng biết nhỏ Trang đang làm gì mà không thấy nó ngồi lặt rau trước hiên như hôm nọ nhỉ? Khoa tự hỏi. Chân tiếp tục giỏi dẫm. Khoa đã định bụng rồi. Hôm nay, nếu lại lặt rau phụ nhỏ Trang, Khoa sẽ tìm cách khơi lại câu chuyện bữa trước. Khoa sẽ thúi thật với nhỏ Trang rằng, Khoa nhìn chầm chầm vào mặt nhỏ, làm gì nhỏ dễ thương đến mức Khoa không thể rời mắt đi đâu được, chứ thực ra bữa đó không có con ruồi nào đậu trên mũi nhỏ hết á sở dĩ khoa bĩ ra con rùi làm gì á có mẹ nhỏ ngồi lụ lũ bên cạnh đó thôi khoa vừa khu chân vừa nhẫm câu nói trong đầu một chốc đã tới trước cửa nhà đang quẹo cổ dồn quanh quất khoa bỗng giật thót khi thấy nhỏ trang từ sau hè dắt xe ra vậy là tiêu rồi khoa thở một hơi dài thấy ngực tự dưng nặng như đeo chì sớm không đi muộn cũng đi Lại nhè ngay lúc Khoa qua chơi Nhỏ Trang lại dắt xe đi Làm việc có khác nào giết Khoa không kia chứ Trang đi đâu đó Khoa gượng gạo hỏi Nhỏ Trang mãi nhìn xuống đất Không nhìn thấy Khoa Nghe Khoa hỏi Nó giật mình ngoảnh lại À em xuống sớm gà Nhỏ Trang chớp mắt Thế còn Còn anh Khoa đi đâu đó Khoa đáp mặt xịu xuống Tôi định qua chơi với Trang Hai hôm nữa tôi về lại thị trấn rồi. Chắc giọng nói thiều thào như người sắp chết của Khoa làm nhỏ Trang động lòng. Nó vui vẻ rũ. Vậy anh đi với em đi. Mắt Khoa đang cựp xuống vẫn dựng lên sáng trưng. Đi xuống sống gà hả? Ừ. Anh chở em đi. vừa nói nhỏ Trang vừa chìa tay lái về phía Khoa. Khoa không nghĩ giận may lại đến với mình bất ngờ như vậy. Chở nhỏ Trang đi chơi là chuyện Khoa chưa bao giờ dám mơ. Thằng Mừng và Nhỏ Đào thích qua thích lại, nhưng còn lâu, Mừng mới được chở Nhỏ Đào đi chơi. Qua hí hửng cầm lấy tay lái. Trang xuống sớm gà chứ vậy? À, em xuống trả tiền trứng dít. Hôm trước có mẹ em mua nhưng chưa trả tiền. À, vậy là không phải đi chơi. Qua vừa đạp xe vừa nghỉ. Nhưng như vậy cũng đã sung sướng lắm rồi. Ủa? Chiều nay á, Anh không ở nhà học với thầy Tám sao? Từ yên sao, nhỏ Trang chợt thắc mắc Khoa kịch mũi. Chiều nay thầy cho nghỉ. Nghe cái giọng thật như đếm của Khoa, nhỏ Trang chẳng nghi ngờ gì. Nó đang định hỏi Khoa chuyện khác. Bỗng tiếng gì liên từ bên kia hàng rào dẫn tới lòng lọng. Khoa, Khoa ơi! Mày không về học mà chạy đi đâu rồi, thằng khỉ kia! Xích chút nữa, Khoa đã tông xe vô cây sầu đông trước ngõ nhà bà chính ghe. Khoa kịp kềm tay lái, phóng ra đường và công lưng nguồn mạnh bàn đạp, phi thẳng một mạch. Mặt Khoa đỏ lựng, nhưng chắc chắn không phải do phản chiếu ánh mặt trời. Chạy một quãng, không nghe nhỏ trang nói gì, Khoa mới bình tĩnh trở lại. Khoa không biết nhỏ trang không hé môi, chẳng qua do Khoa đang chạy thục mạng, Nó sợ Khoa ủi xe vô mấy gốc cây hoặc là lao xe xuống ruộng. Đến khi thấy Khoa bắt đầu đạp chậm lại, nó mới nhẹ nhàng lên tiếng. Chắc anh hay nói xạo lắm phải hôn Lần thứ hai, Khoa xích ủi xe vô gốc cây. Khoa không ngờ nhỏ Trang lại nở lòng hỏi khó Khoa như vậy. Nhất là nhỏ biết thừa Khoa trốn học là để Khoa chơi với nhỏ. Rồi còn ẹ cổ chở nhỏ đi trả nợ giữa trời nắng gắt. Mồ hôi tắm ướt cả lưng áo. Chỗ này là Khoa tưởng tượng. Nhưng mà nhỏ Trang đã hỏi. Khoa không thể làm thinh. Thế là Khoa thở hắt ra, giọng ngang phè. hả tôi là chú xạo. Nhỏ Trang tò mò. Không biết Khoa đang giận lẫy. Anh còn xạo chuyện gì nữa? Nhỏ Trang không biết nó đang đổ dầu vô lửa. Đầu nóng phừng phừng. Khoa nghiến răng nói tuẹt luôn. Chuyện con rùi đó. Ý... Con rùi nào? Nhỏ Trang ngơ ngát. Con rùi đậu trên mũi Trang chứ con rùi nào? Chi tiết nhỏ xíu trong câu chuyện nhỏ xíu đó, trên đời này chắc chỉ có một mình Khoa nhớ. Nhỏ Trang ở trong mấy tỷ người còn lại, cho nên nó hồn nhiên sờ tay lên chấp mũi. Ừ, mà em có thấy con rùi nào đâu? Trời là trời! Khoa rên rỉ. Nếu không phải đang lái xe, nó đã dơ thẳng hai tay lên trời rồi. Tất nhiên nhỏ Trang không biết tại sao Khoa kêu trời. Chỉ đến khi Khoa hăng hái nhắc lại câu chuyện hôm qua ngồi lặt rau phủ nó, nó mới sực nhớ. Nhưng nhớ xong, nó vẫn ù ù cạt cạc Em có thấy anh xạo gì đâu? Khoa nhúng dài Bữa đó không có con ruồi nào đậu trên mũi Trang hết á. Ủa? Thế sao lúc đó anh nhìn em chăm chăm vậy? Lần này ông thần may mắn đã đến sát bên nách Khoa, Đưa tay gõ chiếc đũa phép cọc cọc lên đầu. Khoa nhắm mắt lại. Chỉ nhắm hé hé thôi vì còn phải thấy đường chạy xe. Tại lúc đó nhìn Trang dễ thương lắm. Ông thần may mắn không chỉ gõ đũa phép lên đầu Khoa. Ông còn mượn tay nhỏ Trang đập lên lưng Khoa. Kèm theo câu nói dễ thương ơi là dễ thương. Khoa vừa khen Trang dễ thương mà. Cái anh này... Khoa mở mắt ra, vì trước mặt có một mô đất, và vì Khoa có cảm tưởng những gì khó khăn nhất đã trôi qua. Khi mình nhìn chăm chăm một người nào đó, tức là mình thích người đó ghê lắm. Ủa vậy hả anh? Khoa nghe tiếng nhỏ tram giọng tới từ sau lưng, không đoán ra công nương của nó đang nghĩ gì, đang cười chấm chím hay đang nhăn mặt. Ờ. Khoa ờ. Và quyết tâm bắt chước thằng Mừng Còn Trang thì sao? à sao là sao? Trang có thích tôi không? Khoa hỏi Không nhớ là mình có đang thở hay không? Ừm uhm, thích chứ Những câu hỏi đáp trên đây Chống hệt như bản sao Cuộc đối đáp có hậu giữa Mừng và Nhỏ Đào Cách đây mấy tiếng đồng hồ Chỉ khác một chút ở phần tiếp theo Phần tiếp theo Nhỏ Trang nói nếu không thích anh em đâu có nhờ anh chở em đi xuống sống gà làm chi cũng như mừng trước đó khoa nghe tai mình kêu ông ông u u như có ruồi bay ở trong đầu mãi đến khi khu rừng thưa trên con đường dẫn xuống sớm gà nơi trước đây khoa hành nghề ăn cướp hiện ra trước mắt bày ruồi trong đầu khoa mới thôi đọc cánh <cười> vầy rồi trong đầu khoa đã đi ngủ nhưng khoa thì vẫn thức khoa thậm chí không chỉ thức mà còn trợn ngược mắt lên vì ngay khi uh, xe khoa vừa bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn xuyên rừng một tiếng thét rền rỡm giang lên đứng lại chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra khoa đã thấy mình bị bao dây bởi ba bóng người quần áo thì đen thui đầu thì rút vào trong khăn trùng tay người nào người nấy cầm lăm lăm thanh hắc kiếm Đại khái là giống hệt các tướng cướp hiệp sĩ rừng xanh, bàn tay máu và độc nhãn lông cách đi một tháng rưỡi, chỉ khác là trước ngực áo của mỗi tên cướp, đều có vẽ một chiếc đầu lâu với hai khúc xương bắt kéo phía dưới, nhìn muốn nổi da gà. Khoa rung tay lái một cái, xích ngã, nhưng đến phút chót nó kịp rài chân xuống đất. Ở phía sau, nhỏ trang là một chuyện mà từ nãy đến giờ nó không dám làm là quàng tay ôn cứng lấy Khoa. Ê, ê, ê, ê, ê, không giỡn nha tụi bay. Khoa run run nói sau khi xe đã dừng hẳn. Đáp lại câu nói của Khoa là một tiếng quát đanh. bị miệng lấy xuống đẹp. Cho tới lúc này, Khoa vẫn thấy ốc mình như gión cuột lại. Khoa không xác định được trước mắt là bọn nào. Khoa lập cặp leo xuống khỏi yên xe. Mắt không ngừng quét qua ba bóng người. Cố đoán xem bọn cướp này do những đứa nào trong làng giả trang. Khổ nổi, Khoa không phải là người làng này. Những dịp về quê nghỉ hè, nó chỉ chơi thân với mỗi thằng mừng. Vì vậy, xem xét một hồi, nó vẫn không nhận dạng được đứa nào là đứa nào. Này, này, này, tôi không đùa với mấy bạn nha ngày mai lên lớp ba tô mét thầy 8 á nhỏ trang dọt miệng lúc này nó đã leo xuống xe đứng thập thò sau lưng khoa bọn ta ở phương xa tới đây lắp xong việc không cần biết thầy tám hay thầy chính lại phải mày không mừng khoa liếm môi hỏi dò khoa nghĩ chỉ có thằng mừng mới ghét cây ghét đắng thầy tám hơn nữa mừng mê tít truyện tranh hiệp sĩ bữa trước chính nó bày cho khoa làm cướp để trả thù thằng ninh chứ đâu Không mừng hãy vô gì hết, ta là tướng cướp bạch hải đường. Tên cướp vừa nói, vừa dơ thanh kiếm lên cao. Tướng cướp bạch hải đường. Khoa nhớ, Khoa đã từng nghe tới cái tên này, nhưng không nhớ nghe đâu và nghe lúc nào. Khoa nhíu mày nhìn chầm chập vào thanh kiếm, đang phản chiếu ánh nắng ở trên tay bạch hải đường, cố đoán xem đó có phải là thanh kiếm gỗ hay không, nhưng không tài nào biết được. Đừng có hù tao nha! Kiếm của mày đẻo bằng gỗ ai mày sợ? Khoa cố nói cứng, giọng thăm dò. Để ta cho người biết đây có phải là kiếm gỗ hay không? Tướng cướp bạch hải đường cất giọng lạnh lẽo. <cười> Máu sắp đổ tại khu rừng này. Vừa dứt lời tinh cướp bất thần chém dục một phát ngây cổ Khoa y như muốn lấy mạng của Khoa thật. Tay chân rụng rời. Khoa hấp tấp buông chiếc xe đạp co giò nhảy phắt ra sau một bước, hai bước, ba bước Rồi chưa hết quản sở, Khoa chạy tút ra xa, khiến Nhỏ Trang quinh quyêu chạy theo. Tên cướp bước lại chỗ chiếc xe đang ngã chồng kền, dựng xe lên bằng một tay và quay sang nói với đồng bọn. Chiến lợi phẩm này rồi, tụi mình đem bán lấy tiền chia nhau. Mấy người không được bán. Nhỏ Trang thét lên be be Đó là xe của mẹ tôi mà. Tướng cướp bạch hải đường phất lờ tiếng kêu của Nhỏ Trang. Nó đẩy chiếc xe về phía tên cướp, đứng ngay sau lưng, thản nhiên ra lệnh. Gọp ba móng giữ lấy nè. Nhỏ Trang tái mặt la lớn. Trả xe, trả xe cho tôi. Tên Bạch Thải Đường trả lời Nhỏ Trang bằng cách dĩa mũi kiếm ra phía trước. Người phải hỏi thanh kiếm trên tay ta đã. Mấy người làm bộ làm tịch mục đích là để cướp xe của tôi chứ gì. Tôi quyết liều mạng với mấy người. Nhỏ Trang trồn tới, dáng điệu vô cùng nóng nảy. Nhưng Khoa đã lật đật thò tay, nếu chặt tay bạn, sợ sợ thì thầm. Được xong tới, có khi đây là cướp thật. Cái tên bạch thái đường này nghe quen quen. Buông tay ra. Nhỏ Trang quay phát sang Khoa và nhìn Khoa như thế bây giờ nó mới nhận ra Khoa là người chết nhát và nó vô cùng hối hận tại sao không phát hiện ra điều đó sớm hơn. Ánh mắt của nhỏ Trang chẳng khác nào một ngọn lửa ném vào Khoa. Lòng tự ái của Khoa lập tức bị đốt nóng, cháy phừng phật. Bất giác. Khoa nhớ, Khoa từng tưởng tượng Mình khẳng khái nói với nhỏ Trang Ta là kẻ ái mộ nàng từ lâu Trần Quyền sẽ bảo bọc nàng suốt đời Bây giờ mới gặp nàng có chút xíu Khoa đã trung cầm cập, Làm sao bảo bọc công nương của Khoa suốt đời được Chưa kể Cách đây ít phút Công nương của Khoa vừa công khai Bày tỏ lòng mình với Khoa Nàng đã thật thà xác nhận là thích Khoa lắm lắm Vậy mà thời gian chưa kịp nấu sôi một ấm nước Khoa đã chứng tỏ Không có ai trên đời này yếu bóng dí hơn Khoa thì đúng là quá tệ. Khoa nghỉ lăng tăng một hồi, tự nhiên thấy nỗi sợ bay biến đau mất. Thế là Khoa hiên ngang bước tới trước mặt tên cướp bạch thái đường cất giọng giọng, giọng dạc. Tụi mày muốn lấy chiếc xe này phải bước qua sát tao. Ngon! Tên cướp bạch thái đường gật gù khen. Hắn Khoa tay một dòng, mũi kiếm đã chỉ nghi ngực qua tầng hắn. Vậy thì ta lấy mạng người trước Lấy chiếc xe đạp sau Cùng với lời nói Tên cướp thúc mạng mũi kiếm tới trước Khoa nghe ngực mình nhói lên một cái Tay chân lập tức bụng rũng Đầu gối quỷ xuống Người ngã giật ra sau Và trước khi hồn lìa khỏi xác Khoa còn nghe dân dặn Tiếng kêu thảm thiết của nhỏ Trang Anh Khoa! Anh Khoa! Trước khi về âm phủ Khoa chợt nhớ đến các phim Đã xem trên tivi Liền mấp mấy môi thì thào. Vĩnh bệt Trong khi tên cướp cập ba móng, giữ chặt lấy nhỏ trang, lúc này đang điên cuồng lao tới, mặt đầm đìa nước mắt trước cái chết thương tâm của Khoa, tên cướp bạch thảy đường cười hệ hà. Vĩnh bị cái đầu mày. Hắn khu mũi kiếm ngang dọc trên ngực áo Khoa, nhúng dai nói thêm. Ta ngu gì để ngươi chết liệt, phải hành hai ngươi trước đã. Nói xong, bạch thải đường leo ngồi trên bụng Khoa, nhúng lên, nhúng xuống, miệng cười hà hà. Khoa ngạc nhiên thấy mình chưa chết. Khoa chỉ nghe tức bụng vì thằng cướp nhúng nhảy ghê quá. Đồng thời một ti chớp lé lên trong óc Khoa. Khoa hét lớn. Tao biết mày rồi, mày là thằng Ninh. Khoa nhăn mặt trên rẫm thì thằng này không những không đứng lên mà còn nhúng mạnh hơn. ở da, bể bụng tao rồi. Chỉ đến khi một tiếng quát bất thần vọng ra từ sau lùm cây bên đường, thì thằng Ninh mới chịu buông tha Khoa. Nó chấm một tay vào gối, tiếc núi đứng lên. Tay kia quơ quơ thanh kiếm trước mặt Khoa. Lúc này, Khoa nhìn rõ là thanh kiếm gỗ, tuét miệng cười. Quê nha! Khoa biết ngay thằng Ninh muốn trả thù mình, dụ cưỡi lên người bữa trước. Hôm nọ, trước cổng trường, Nó cử lên người Khoa mới chút xíu, đã bị thầy tám can thiệp. Bữa nay nó giả làm cướp để hành hạ Khoa cho hả? Nhưng lúc này, Khoa không quan tâm đến thằng Ninh. Khoa lớp ngốc ngồi dậy, ngoảnh đầu ra sao, xem ai vừa lên tiếng cứu mình. Không nhìn thì thôi, đã thấy người đó rồi, Khoa có cảm giác mình đang bị qua mắt. Thằng Mừng! Mừng từ sau bụi cây lòi dò đi ra, Mừng không nhìn Khoa, Mà xoấy mắt vào mặt Ninh lộ vẻ tức giận Ta có bảo mày cưỡi lên người thằng Khoa không hả Thằng Ninh đưa tay kéo khăn trùm ra khỏi đầu Cười nhăn nhở Cho tao trả thù chút xíu mà Lúc này hai tên cứu còn lại cũng lần lượt tháo khăn trùm Một lần nữa Khoa phải đưa tay lên dụi mắt Dụi mắt xong Khoa còn phải lúc lắc đầu thêm 4-5 cái Để biết chắc mình không nằm mơ Trước mắt nó là một thằng bông và nhỏ đào Thằng bông chính là thằng cọp ba móng. Tụi mày làm cái trò gì vậy hả? Khoa gầm lên, sửng sốt và giận dữ. nên đáp giọng ráo quảnh. Tụi tao làm cái trò trước đây mày từng làm đó. Ngày mai á, tôi mét thì tám, phạt mấy người sối tráng cho coi. Nhỏ trang thúc tích lên tiếng. Lúc này, nó đang đứng cạnh chiếc xe đạp. Mắt vẫn còn hoe đỏ. Vì chưa ra khỏi cơn xúc động bất thần ập đến. Cho bạn mét. Thầy tám ủng hộ tụi tôi trong chuyện này chứ bộ. Ninh hất đầu vì phía nhỏ Trang thách thức. Thầy ủng hộ mấy bạn làm cướp á. Không phải đâu Trang. Nhỏ đào tủm tiểm thanh minh. Chính mình nghĩ ra chuyện này đó. Tụi mình á, định bắt chước bạn Khoa dựng kịch để diễn trong buổi liên quan văn nghệ sắp tới đó mà. Được người khác xem mình là tấm gương sáng đi nơi theo. Lẽ ra Khoa phải sung sướng lắm. Đằng này nhỏ đào nói thế đâu. Khoa dở cười dở méo tới đó, hôm trước nó giả làm cướp mục đích là để đón đường trả thù thằng Ninh, chứ có định diễn kịch diễn cọt gì đâu, chỉ là thầy tám bịa ra để cứu nó thôi, không ngờ tụi nhỏ đào tưởng thật. Nhưng nhỏ đào, thằng Ninh và kể cả thằng Bông tưởng thật cũng không sao, riêng thằng Mừng là đứa biết tổng chuyện này, chính nó bày ra trò làm cướp hôm nọ chứ ai. Không hiểu sao bữa nay cũng hùa theo mấy đứa kia để hãm hại Khoa. Ý nghĩ đó khiến Mặt Khoa phù ra. Nó quắt mắt nhìn Mừng, giọng bóc khói. Tiếc là không có lửa để phun ra. Đồ phán bạn. Mừng nhăn mặt. Tao phản bạn á. Mày chứ ai? Mặt Khoa hầm hầm. Tao không chơi mày nữa. Mừng kêu lên bằng giọng quăng ức. Ê, ê, ê. Đừng hiếu lầm nha mày. Lên xe đi Trang. Đừng thèm nói chuyện với mấy đứa này nữa nhưng khoa không để mừng nói hết câu, nó cầm lấy ghi đông xe, hối hả giục nhỏ trang. ê ê ê khoa trút giận dữ lên bàn đạp, làm chiếc xe lao như tên bắn. ở phía sau giăng lên cả đóng tiếng ê, ê ê. lần này không chỉ thằng mừng ê, thằng ninh, thằng bông và nhỏ đào cũng thi nhau ê ê. nhưng khoa đã quyết định điếc đột xuất rồi, đừng hòng khoa dừng xe lại. <cười> Nắng tháng 8 đã về trên ngọn sầu đông. Trước nhà ông ngoại khoa, những viên gạch lát sân vẫn lấp ló nắng, nhưng cái nóng đã dịu đi nhiều so với những ngày trước. Trên bầu trời xanh ngắt và cao vời dội mây đi từng bầy như rủ nhau về đâu đó. Gió kéo qua làng đã mạnh hơn, bứng những gốc cỏ khô và thổi đi khắp nơi. Khoa ngồi một mình trước hiên, bất động suy tư như một con mèo đang điềm diêm phơi nắng trong khoa như một cái chấm nhỏ nhô lọt thỏm giữa trang sách mùa hè tiếng thằng mừng trục rè cất lên sau lưng đánh thức khoa khỏi giấc ngủ chập chần khoa mở mắt ra nhưng dội nhắm ngay lại mừng biết khoa đang giận mình nó rón rén ngồi xuống cạnh bạn đưa mắt nhìn ra đầu ngõ không biết nên bắt đầu câu chuyện ở chỗ nào để bạn nguỵ giận nghĩ hoài không ra Mừng thở một hơi dài và điếc sang Khoa Thấy thằng này không thèm dút nhít Mắt vẫn nhắm tịch Mừng thở một cái nữa, Lần này mạnh hơn Thở dài hai cái Thấy Khoa vẫn ngồi im tinh thích Mừng lấy dây vứt khẽ vào vai bạn Mừng quýt một cái Chẳng ăn thua Lại quýt thêm một cái Rồi một cái nữa Con nhà Khoa đâu phải là gỗ đá Nó chỉ giờ làm ra vẻ gỗ đá thôi Cho nên mừng quất đến cái thứ tư, Khoa đành phải mở cả mắt lẫn miệng, nông ngoảnh sang mừng, nghiến răng trèo trèo. Đủ rồi đó mày! Mừng sung sướng treo, phớt lờ vẻ mặt đằng đằng sát khí của bạn. <cười> Cuối cùng rồi mày cũng mở miệng. Đừng mừng dội, Nếu tao có mở miệng cũng chỉ để chửi mày thôi! Giọng Khoa lạnh tanh. Tội nghiệp tao mà! Tội cái đầu mày! Khoa thu nắm nắm dưới dưới trước mặt mừng. Hôm qua đứa nào bày kế cho thằng Ninh cưỡi lên người tao vậy? Chuyện đó là thằng Ninh nó tự tiện nó làm càng. Làm sao tao biết được hôm qua mày đi xuống sớm gà mà bà bày kế cho nó cho thù mày? Lửa giận trong lòng Khoa đang ngùn ngục bị câu nói của Mừng làm cho tắt ngớm. Ờ ha, tụi nó đâu có biết Khoa đi ngang qua đó mà lên kế hoạch chặn đường. Chuyện Khoa đi xuống sớm gà là do nhỏ trang bày ra ngay cả Khoa cũng bị bất ngờ nữa mà. Chứ tụi mày định phục kích ai vậy? Khoa thắc mắc. Giọng đã mềm đi Tụi tao đâu có phục kích ai Mừng gãi cổ Hãy thấy đứa nào đi ngang là tụi tao nhảy ra hù chơi thôi Tập vượt cho dở kịch đó mà Bàn tay mừng nhảy từ cổ lên cầm Nó xoa cầm ấy nấy Không ngờ đứa đi ngang là mày với nhỏ Trang Mày đâu còn đi học mà mày nhảy, nhảy vô dựng kịch mày Tao không đi học nhưng công nương của tao đi học Công nương của tao khóa dựng kịch nên tao nhận làm đạo diễn Mừng nói, mắt long lanh khi nhắc đến nhỏ đào Bắt gặp Khoa đang nhìn mình chỉ dễ chế diễu Mừng ấp uống nói thêm Thật ra chính thằng Bông đề nghị tao Thằng độc nhãn lông biết tao thuộc tranh dách cả đống chuyện tranh Từng đạo diễn thành công cho nó và mày một lần rồi Sao mày không kể chuyện này cho tao nghe Khoa hỏi Lần này tới lượt nó quýt dai vào dây mừng Nhỏ đào giận cả bọn không được kể dai. Nó sợ có nhiều người biết bàn tập dượt trong rừng sẽ hỏng Khoa không hỏi nữa. Nó nhìn ra sân, dẫm dơ nghĩ đến nhỏ Trang. Mừng bỏ học mấy năm nay, chữ nghĩa quên gần hết. Chỉ nhờ mê truyện hiệp sĩ mà bây giờ được lên chức đạo diễn, có cơ hội làm vui lòng công nương của nó. Thằng hên ghê! Còn mình, mình phải làm gì cho công nương của mình vui hen Ờ, mà Khoa đâu cần phải làm gì thêm nữa. Hôm qua, Khoa đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ chiếc xe đạp của nhỏ Trang. Hành động cao đẹp đó quá đủ để chứng minh tình cảm của Khoa. Lúc đó, Khoa cứ tưởng là Khoa đã lên đường đi gặp ông bà rồi. Cả nhỏ Trang cũng tưởng thế, nên nó khóc bù lưu bù loa. Sau vụ đó, trên đường xuống sớm gà, rồi từ sớm gà quay về, nhỏ Trang ngồi sau lưng cứ tắm tắt hết. Anh tốt ghê, đến anh dũng cảm ghê, làm Khoa sướng rơn. Nhưng câu nói, khiến Khoa mê tơi nhất là À, anh làm em khóc hứt nước mắt. Nước mắt của con người ta, nhất là của tuổi con gái, dễ gì hết. Tụi nó nổi tiếng là mít ướt mà. Cho nên, khi người con gái nói với người con trai như vậy, chứng tỏ người con gái đó phải thích người con trai đó ghê lắm. Càng nghĩ, mắt Khoa càng sáng lên. Từ chỗ trách móc, Khoa đâm ra biết ơn thần mừng. Nếu không có đạo diễn, Mừng bày trò cho các tướng cướp bạch thải đường và cọp ba móng, Khoa đã không có dịp làm nhỏ trang lé mắt. Dù sao mày cũng không phải là đứa phản bạn. <cười> Khoa đập tay lên vai Mừng, giọng cảm khái. Mày hết giận tao rồi hả? Mừng sung sướng hỏi. Để sung sướng nghe bạn xác nhận, chứ Mừng thừa sức tự mình trả lời. Câu hỏi dễ quá mà. Nhưng Khoa lãng sang chuyện khác. Mày giờ chỗ đào chỗ này sao rồi? Tụi tao vẫn nuôi heo Không, tao không có nói chuyện heo gà Ý tao là nó có thích mày nhiều không? Nhiều Khoa Nhiêu mắt nhìn bạn Đạo diễn thích diễn viên nhiều hơn Hay là diễn viên thích đạo diễn nhiều hơn? Trước đây thì tao thích nó nhiều hơn Bây giờ thì chắc là bằng nhau mày Nói xong, mừng nhíu mày tò mò Còn tụi mày thì sao? Đứa nào thích đứa nào nhiều hơn? Khoa ứng ngực hết sức tự tin. Dĩ nhiên là nhỏ Trang thích tao nhiều hơn. Ai bảo mày vậy? Cần gì ai bảo? Hôm qua nó tưởng tao ngủm, nó khóc quá trời quá đất luôn mày không thấy hả? Ờ, ờ, Nó làm tao phát quản, cứ tưởng mày lăn ra chết thiệt. Mày mà chết thiệt, chắc tụi tao đi tù nguyên đá. Qua tàng hắn, cố giữ dòng nghiêm nghị. Mày biết không? Đi xuống sớm gà xong, về tới nhà nó vẫn còn khóc. Nó dụi mặt vào lưng tao, nó khóc suốt đường về luôn á. Tới nhà là áo tao ướt đẫm, tao phải cởi ra giặt liền để không bị nhiễm lạnh. Khoa liếc mừng qua khóe mắt, thấy thằng này mặt ngợt ra, miệng há hốc như đang nghe chuyện ma. Nó khoái trá tiếp. Tối hôm qua nó còn khóc suốt đêm nữa, sáng nay lúc nó ra sau hè rửa mặt, tao đứng bên này nhìn qua, thấy mắt của nó vẫn còn đỏ que. Giọng của Khoa du dương quá, làm dây thần kinh xúc động của mừng rung bần bật mừng chép miệng tội nó ghê hả mày à, tụi con gái đứa nào cũng vậy tụi nó lười tình thế ớn mừng bị câu chuyện cảm động của khoa làm cho mờ mắt nếu không nó sẽ thắc mắc tại sao thấy con nhà khoa vẫn còn sống nhăn răng mà nhỏ trang cứ tiếp tục khóc hoài như vậy không lẽ nó bị khùng tất nhiên khoa bị chuyện để ra quay với mừng mắt nhỏ trang Chả đỏ que tí ti ông cụ nào Chỉ có mắt Khoa đỏ lựng Đó là vào buổi chiều Lúc nó gặp Nhỏ Trang bên bờ dậu Đi chia tay Sáng mai tôi về lại thi trấn rồi đó Bằng giọng nhàng nghẹt Khoa nói từ bên này hàng rào Sao anh Khoa về sớm vậy? Nhỏ Trang nhìn bộ mặt Đang chảy dài của bạn Chớt mắt hỏi Sớm gì? Tôi về đây nghỉ hè đã 2 tháng rồi Thở dài là bệnh hay lây, nhỏ Trang đưa tay em tóc và thở ra giống Khoa. Thời gian trôi qua nhanh quá ha anh? à nhanh thiệt. Khoa đưa mắt nhìn những đám mây trên đầu, nói giọng buồn buồn. Không biết chừng nào tôi mới gặp lại Trang. Ít hôm nữa, em sẽ ra thị trấn xem anh diễm dở hiệp sĩ rừng Xanh mà. Câu nói của nhỏ bạn khiến bụng Khoa giật thân thoát. Chẳng có giỡn kịch nào như thế cả, đó là vở diễn trong trí tưởng tượng của thầy Tám. Niên khóa tới, khoa cũng không còn học ở trường thị trấn. Trường cấp 3 thị trấn chỉ mở, băng A, băng B, khoa theo băng C, phải khăn gói ra thành phố học. Dĩ nhiên, buổi liên quan văn nghệ đầu niên học sẽ không có mặt khoa. Trường tôi không diễn vở đó nữa. Khoa lắc đầu, giọng ra vẻ tiếc nuối. Nhỏ Trang ngơ ngát Sao vậy anh? Khoa làm chú củi lần thứ hai Nghe nói trường làng này á, sẽ diễn dở kịch đó à, Có đề tài tương tự nên trường tôi quyết định bỏ tiết mục đó luôn rồi Tiếc quá anh Nhỏ Trang xích xoa Không diễn kịch chỉ tiết sơ sơ thôi Tiếc nhất á, là tôi không có gặp được Trang Khi nói câu đó tự nhiên Khoa nghe cây xè nơi mắt Khoa muốn đưa tay lên mặt rờ rẫm Nhưng lại sợ nhỏ Trang nhìn thấy chia tay khoa nhỏ trang chắc cũng buồn nhưng nó không lụy tình như con nhà khoa mắt nó không cây cây mắt nó sáng trưng tại vì nó đang nghĩ đến ngày mai và nó vui vẻ nói sang năm á anh về đây nghỉ hè là gặp em chứ gì nhỏ trang vui nhưng khoa không thấy vui tẹo nào nó chép miệng giọng yếu xiêu biết chừng nào mới tới hè lần nữa xa xôi quá à Xa gì đâu anh. Nhỏ Trang hồn nhiên. Chừng à, 7 bước là tới chứ mấy. 700 bước không biết là tới chưa. Ở đó mà 7 bước. Khoa cắn môi nói. Trông nó phụng phiệu như trẻ con. Thấy Khoa cấp vẻ sóc quà ra khóc tới nơi. Nhỏ Trang đật đật chìa tay ra. Nè, em tặng anh cái này đi nè. Quá ra nhỏ Trang đã chuẩn bị sẵn quà chia tay cho Khoa. Đó là đôi giày nhỏ xíu, kết bằng cỏ, nằm lọt thởm trong lòng bàn tay nó. Khoa thò tay qua kẻ lá, nhón lấy đôi giày xinh xắn bằng hai ngón tay, cảm động, hỏi. Đôi giày này Trang tự làm á? Ừ. em tự làm lấy mấy ngày nay đó. Nhỏ Trang đáp, rồi nó cười, đôi mắt long lanh. Đây là đôi hia bảy dặm đó nơi ơi, ai có đôi hia này, mùa hè sẽ không còn xa nữa. Khoa biết nhỏ Trang nhắc đến câu chuyện, đôi hia bảy dầm để ăn mũi nó. Khoa mưng mê đôi giày cỏ trên tay, lòng bân khuân quá đổi. Nhỏ cẩm cụi kết đôi giày để tặng Khoa, trong khi Khoa chẳng có gì tặng lại. Công nhận nha con gái ý tứ và sâu sắc ghê. Nghĩ đến những ngày sắp tới, Khoa thấy lòng mình như có gió thổi qua, buồn mang mát. Khoa không biết đôi hia bảy dặm sẽ giúp Khoa mau trở về quê ngoại với nhỏ Trang Hay sẽ đưa Khoa ngày càng xa cô bạn thở thiếu thời Ngày mai Khoa về thị trấn chuẩn bị sách dở, áo quần Ba tuần sau lên thành phố học Khác với thị trấn, thành phố ở xa quê ngoại lắm Mùa hè năm nay Khoa thấy thật nhiều chuyện mới mẻ đã xảy ra với mình Khoa không rõ sau khi chia tay Câu chuyện thơ mộng giữa nó và công nương của nó sẽ diễn ra như thế nào? Đó sẽ là một câu chuyện có hậu, hay rút cuộc tất cả chỉ là kỷ niệm. Những ngày quanh quẩn ở thị trấn chờ nhập học, Khoa vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi này, chờ Khoa thấy mọi thứ trước mắt sao mà mong lung quá. Chỉ đến khi chuẩn bị lên thành phố, Khoa mới bất ngờ tìm được câu trả lời. Còn trong buổi chiều cuối cùng mở làng như các bạn thấy đó, Khoa chỉ biết bùi ngùi, đứng nhìn nhỏ trang qua bờ dậu mùn tơi, lòng mềm yếu, miệng luôn nói những câu hờn giận, dù thực ra, Khoa không biết mình hờn giận ai và hờn giận điều gì. Và khi dì Liên thò đầu ra cửa bếp kêu Khoa vào nhà, Khoa nói dội một câu, Trang ở lại vui nha. Rồi hấp tấp quay mình chạy dục đi. Khoa phải chạy đi thôi, vì nếu Khoa nấn đá, Thế nào nhỏ Trang của sẽ kịp phát hiện trên mặt Khoa có hiện tượng gì đó giống như là mưa xuống. Bạn cũng biết rồi đó, ký ức là ngôi nhà kho quý báo nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Nói cách khác, ký ức cất giữ những kỷ niệm. Nhưng không phải những gì xảy ra trong cuộc đời đều quá thành kỷ niệm. Chẳng hạn cách đây 15 năm, bạn từng khóc vì bị bụi bay vào mắt. Ký ức của bạn sẽ không lưu giữ trần khóc tầm thường đó. Nhưng nếu cách đi 15 năm bạn khóc vì chia tay mối tình đầu dũng dại, cơn mưa nước mắt ấy sẽ quá thành cơn mưa kỷ niệm. 10 năm nữa, 20 năm nữa hoặc lâu hơn, chàng Khoa mà bạn theo dõi từ đầu đến giờ sẽ không còn là một chàng trai ngấp nghé ngưỡng cử người lớn như hôm nay. Lúc bấy giờ chàng trai ấy sẽ là ông Khoa, thậm chí Ngài Khoa, Nhưng dù trở thành ai đi nữa, ông qua hoặc Ngài Khoa, ắt sẽ nhớ như in khoảnh khắc mưa xuống bên bờ dậu mồng tơi trong một chiều tháng 8 nhiều mây và trên những ngọn cây cao, tiếm ge đang nhỏ dọng dần để chuẩn bị tiễn biệt mùa hè. Khoa cũng chuẩn bị tiễn biệt những tháng năm thư ấu của mình, chắc thế. Nếu không tại sao chỉ trong hai tháng ngắn ngủi lại có nhiều sự kiện trọng đại xảy ra trong đời Khoa đến vậy? Khoa leo lên cây làm phù thủy, vào rừng làm cướp, toàn những hạng người phi thường. Rồi Khoa mưu mộng được làm chàng chăn heo, bé nhất cũng là người lặt rau. Và bây giờ đang cầu mong những mùa thu, mùa đông, mùa xuân trôi qua thật nhanh, để một sớm mai thức dậy, mở mắt ra, Khoa lại thấy thời gian gõ móng xuống mùa hè. Những chàng trai mới lớn chắc đều giống như Khoa, và giống như mừng. Trong mắt bọn chúng, tương lai là điều gì mù mịt lắm. Xa xôi như thể ngày xưa, mong manh như thể đời chưa định hình. Nói thế thôi, Khoa đã tìm ra câu trả lời cho tương lai của mình rồi. Bà con cô bác yên tâm. Điều đó xảy ra vào một buổi sáng. Lúc Khoa đang ngồi trên đi văn, sắp xếp đồ đạc, vô ba lô, để mà ngày hôm sau, theo xe đò lên thành phố, nó bỗng nghe tiếng kêu. Khoa! Khoa ngẩng đầu trong ra, mừng rỡ khi thấy Mừng đứng trước cửa nhìn vô. Ủa, mày đâu vậy? Khoa đứng bật dậy, hớn hở chạy ra đón bạn. Tao với nhỏ đào ra thị trấn mua thức ăn cho heo. Mừng vừa đáp vừa bước vào nhà. Nhỏ đào đâu? Nó ghé chơi nhà bà cô. Mừng hất đầu ra đường. Mày với nó sao rồi? Sao, sao, sao hoài? Tao với nó vẫn như lâu nay thôi. Đang đói, mừng bỗng a lên một tiếng. Cho mày biết, rốn của nó không có lồi không mà mày? Khoa nhiều mắt. Mày dán áo nó lên coi hả? Tao đập mày à, chứ sao mày biết? Mừng mỉm cười. Hôm trước tao với nó thi thả diệu, và áo nó bị gió tóc lên. Thế là tao tình cờ trông thấy. Mừng khoe bằng giọng sung sướng và hãnh diện. Cứ như thế nó vừa trông thấy sao chổi ha lây bay ngang bầu trời. Tự dưng Khoa bỗng nhớ tới nhỏ Trang quá đổi. Nó muốn hỏi mừng, nhỏ Trang lúc này sao rồi? Nhưng đến phút chót cổ hồng nó bỗng khô rang và câu hỏi là chệt sang hướng khác. Tặng bông dạo này còn vòi bánh mì, thịt của mày với nhỏ Trang nữa không? Hết rồi! Nó tu tỉnh rồi hả? Tu tỉnh gì? Tại dạo này nó với nhỏ Sen đang thích qua thích lại. Khoa bật kêu, xích chút nữa, nó đã nhảy dựng lên. Nhỏ sen con bà ký bán bánh mì hả? Ừ, chúc mừng mày nghe. Vậy là nỗi khổ của mày với nhỏ Trang chuyển qua bà ký rồi. Bị thằng bông dụ. Thế nào con nhỏ này cũng ăn cắp bánh mì của má nó, đem vào cho này ăn cho coi. <cười> Nói mày, tao dám cá như mày luôn. Thằng bông nó thích bánh mì chứ thích con nhỏ sen cái gì mày ơi. Mừng đá vào chân bạn. Mày đừng có nói tao thích nuôi heo Chứ thích gì con nhỏ đào nghe Mày khác mày giống tao Sực nhớ tới một chuyện Cặp mắt mừng rực lên À vậy liên mày Và thầy Tám sắp làm đám cưới Mày biết chưa Chưa Như người từ trên mây rớt xuống mặt đất Khoa thủng mặt ra Ủa có chuyện đó nữa hả Sao tao là cháu gì tao mà tao không biết Tại ba mẹ mày chưa nói với mày thôi Ở làng ai cũng biết hết trời rồi mày Hèn gì từ hôm biết mình là cháu dì Liên. Thầy tám đâm ra tốt với mình như vậy. Khoa đưa tay déo môi, từ từ nhớ lại. Không những tốt với Khoa, mà theo như nhỏ trang kể, thầy thay đổi hẳn tính tình. Tốt với tất tần tật học trò. Chắc dạo trước, thầy hay nổi cọc là do thầy để ý dì Liên lâu rồi, nhưng không biết cách nào ngõ lời. Nếu không có Khoa, và không có chuyện Khoa vào rừng làm cướp, Thầy Tám không có cớ gì ghé nhà ông ngoại Khoa, để rồi sau đó nảy ra ý định tới nhà kèm khoa học mỗi ngày. Bây giờ Khoa mới hiểu tại sao thầy Tám chẳng phiền trách gì mỗi khi Khoa trốn học đi chơi, cả dì Liên nữa. Xưa nay Khoa chưa thấy ai nghiêm khắc như gì Vậy mà kể từ khi dì và thầy Tám bí mật, thích qua, thích lại, dì đâm ra dễ tính hẳn. Làm gì thẩn thờ vậy mày Mừng hắn giọng. Có cảm giác bạn mình đột ngột rơi ra ngoài câu chuyện. Câu hỏi của Mừng làm Khoa tròn tỉnh. Nó hít mạnh một hơi rồi nhẹ nhẹ thở ra. Tao đang nhớ đến nhỏ tràng. Mừng tuyết miệng cười. Nó cũng đang nhớ mày đó. Thiệt không mày? Khoa nhìn sâu vào mắt bạn. Trong một giây, nó có cảm giác trái đất như ngừng quay. Mừng trả lời bằng cách cho tay vào túi quần, lôi ra một con chim kết bằng lá dừa, Nó đưa con chim cho bạn. Ờ, xém tao quên. Nó có nhờ tao gửi tặng mày cái này nè. Khoa cầm lấy món quà, xúc động đến nỗi, xích đánh trơi con chim xuống đất. Nó biết tại sao nhỏ Trang tặng nó món quà này. Lần trước, nhỏ đã tặng Khoa đôi hia bằng cỏ. Thấy Khoa vẫn yếu xìu như bánh đa giống nước. Bây giờ, nhỏ gửi tặng thêm con chim bằng lá dừa. Ý nhỏ muốn nói Khoa đừng sốt ruột mong ngóng nữa. Thời gian như cánh chim bay thôi mà. Bảy bước là tới mùa hè chứ mấy Con nhà mừng đâu có biết công nương của Khoa Là cô gái có tâm hồn lãng mạn Nó nhìn món quà tặng dưới ánh mắt rất ư là trần tục Bộ mày nói với nhỏ trang là mày khoái thịt chim hả? Đang đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào Khoa không buồn để ý đến tâm hồn ăn uống của bạn Tâm trí nó mãi lăng tăng chuyện khác Tao thích nó, nó thích tao Rồi sao nữa hả mày? Sao là sao? Tao còn phải làm những gì nữa để nó thích tao mãi mãi kìa. Câu hỏi của Khoa khó ơi là khó, chưa bao giờ mừng gặp một câu hỏi khó như thế trong đời, cho nên nó ngẩn tò te. Tao đâu có biết. Thế thì mày với nhỏ đào chỉ thích qua thích lại thôi hả? Khoa lườm bạn. Giọng điệu coi thường của Khoa tráng lên mặt mừng một lớp men màu gạch cua, nó nghiến răng can két. Sao lại vậy thôi, cái thằng này? Tụi tao còn nuôi heo nữa không chi? Mừng trả lời chán quá. Khoa không buồn hỏi nữa. Khoa biết nếu nó hỏi tiếp, Mừng cũng không biết đường nào mà trả lời. Ngay cả Khoa cũng vậy thôi. Khoa cũng chẳng biết Khoa và Nhỏ Trang, cả Mừng và Nhỏ Đào nữa. Tụi nó thích lẫn nhau rồi, cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào? Chuyện của tướng cướp độc nhẫn lông thì dễ hình dung rồi. Bông thích nhỏ sen. Nhỏ sen thích nó, kết quả là nó sẽ được chén bánh mì tha hồ. Còn tương lai của hiệp sĩ rừng xanh và bằng tay máu với các công nương của mình vì không có bánh mì chem vô giữa nên khó biết hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi miên man chợt nhớ đến thầy Tám và dì Liên Khoa liền a lên một tiếng thật lớn y hệt tiếng còi xe lửa khi chui ra khỏi đường hầm khiến thằng Mừng xích chút nữa bắn người lên không Mừng chưa kịp hỏi Khoa đã reo lên Tao biết rồi, mày ơi. Mừng nhìn lơm lơm và mặt bạn. Mày vừa phát hiện ra chuyện gì động trời hả? Ờ, tao vừa phát hiện ra trẻ con khác với người lớn mày ơi. Phát hiện động trời của Khoa là mừng muốn khóc quá chừng. Không khóc được, nó biểu môi xì một tiếng. Trách tưởng gì? Phất lờ vẻ chế dĩu của bạn, Khoa tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ trong đầu. Người lớn họ thích nhau rồi cưới nhau. Còn trẻ con tụi mình thích nhau rồi ráng lớn nhanh nhanh để thành người lớn. Ờ ha. Mừng gật gù. Nó phục bạn của mình quá. Chuyện đơn giản vậy mà trước nay Mừng không nghĩ ra. Nó nhìn Khoa mặt tươi hưng hớn. Thành người lớn rồi tha hồ cưới nhau hả mày? Chứ gì nữa, tao cưới nhỏ Trang còn mày cưới nhỏ Đạo. Khoa nói giọng chắc nịch. Diễn ảnh Khoa dễ ra thật mê ly. Lần đầu tiên con nhà Mừng thấy cuộc đời tươi đẹp đến vậy. Mừng cười tủng tỉm, mắt liêm diêm. Tưởng tượng nó là thầy Tám. Còn nhỏ đào là gì Liên. Người bỗng chốc lân lân Nhưng Mừng chỉ lân lân một chút thôi Rồi lòng nó dậy lên bao nỗi băng khoăn Nó không biết chừng nào Nó mới lớn bằng thầy Tám Và nhỏ Đào lớn bằng dì Liên Chắc phải ăn hết cơm hết gạo Thế là Mừng thua ngay nụ cười lại Sao tao thấy chuyện trở thành người lớn xa xôi quá mày Khoa đá chào chân bạn Sa cái gì mà sa Sực nhớ câu nói của nhỏ Trang hôm nọ Nó đá thằng Mừng thêm một cái nữa mặt hết lên trời Chừng bảy bước là tới chứ mấy. ký ức ngày xưa trở về, nhìn hàng cây xôn xao, khuôn mặt khép buồn giọt lệ. Bao bản thân nay ở đâu? Sao ngôi trường bỗng lặng yên, lật dòng lưu bút vẫn những nét chữ đang ngang như ký ức. ức. Cho tôi tìm thấy ngày tuổi thơ ký ức, trời dâng lên rồi yên lặng như con sóng muốn cứ dạt, cứ cứ trôi trong một cơn mơ. Bi tịn đâu những kỷ niệm Nếu có bạn, nếu có tôi những người chính cùng một chiếc thuyền, một người đá đỏ đòn, một dòng sông để đôi lênh bên đổ Ta bao dài bao thứ ta rồi không trở thuộc mơ chiếc áo đen sọc phấn trắng viết thành dòng từ câu thơ và câu hát bao để thơ không tả hết được đôi nhớ vẫn một câu từ đi đâu phút góc sớm một quen nhạt nơi đắp vá chiếc xe đẹp dọc con từng con phố những gặp xấu, những cô quan là cơ thức ở tương lai có dân ai nay cùng đẻ cùng hát với cuộc vẹn thân thương với trường xưa. xưa những gặp số những cô quan là cơ thức ở tương lai có dân ai nay cùng đẻ nay cùng hát với cuộc vẹn thân thương Đời về với những chuyện xa lắm chúng tôi vẫn yêu như thuở nào người học sinh hiền nghiêng, nghiêng nét đuôi chênh chẳng xem mừng xưa còn đâu những lúc bên nhau cùng đàn cùng hát người học sinh ơi biết bao điều người môi biết bao ngày sao trôi quá thật nhanh tựa như vết nhiem màu đi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu Nei, ne còn bên nhau nhưng on juuri nyt. Tämä on yksi lại đây meillä tiếng niin chưa thành câu người on tóc không että meillä on niin paljon ihmisiä, jotka ovat täällä. Tämä on yksi ihmeistä, että meillä on niin paljon ihmisiä, jotka ovat täällä. Tämä on yksi ihmeistä, että Tehän saa trôi toàn nhanh, nhanh như phép nghiệp màu vì vào trong tim mỗi hän sinh, những phút giây ban đầu Ngày nào còn bên nhau, kỷ niệm trôn gió Đọng lại đây, bao tiếng yêu chưa thành công. Người người xưa mai tócông sành, mỗi tất đã nuôn mau Kummum, chiếc áo kummum, kummum, kummum, kummum, kummum, kummum, kummum, kummum, kummum, kummum, Thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình Độc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nguyễn Ngọc Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.